các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. mới hỏi ra con ở đại khách sạn này đấy mẹ cô vẫn không nhận được bắt đầu cam ràm không phải đã dặn con khi ra nước ngoài không được phép không tiếp điện thoại sao sao con để cho ba mẹ tìm không thấy lợi như có chuyện khẩn cấp cần liên lạc được rồi được rồi con gái cũng đã ở nước ngoài một mình nhiều năm như vậy nó từ có trường mực ba vẫn là chiều con gái ra mặt ngăn mẹ nhắc đi nhắc lại meo meo con ăn sáng chưa chúng ta vừa xuống máy bay định ăn cùng con đến lúc này là tân mạn mới vừa từ trong khiếp sợ hồi chút hoàn hồn thì lại được thay bằng một trận khủng hoảng thấu tâm giống như bị một triệu nước đá đổ xuống đầu vậy quần áo cô đã không chỉnh tề còn chưa tính mà chiếc bình quân vẫn còn đang ở trong phòng cô nếu cửa phòng này mà mở ra không được không được không được không được, không được. ách con con ăn rồi cô vội gáy khó lo gáy khôn ba nhà ăn của khách sạn này rất ngon ngay ở dưới lầu ba mẹ con muốn đi ăn cơm trước hay không con sợ sao lại một chút rồi xuống ngay Mẹ cô nhớ mày, có chút hoài nghi hỏi Con muốn sửa sang lại cái gì Mà sao lại không ra ngoài cửa Là ông lã nhìn ra đầu mối Con gái chỉ khoác áo tròn tắm, tóc hơi loạn Cũng không giống như bộ sáng vừa tìm ngủ Khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt mập mờ Trồn ra đến độ không dám nhìn bọn họ Cái loại dấu hiệu trên đều biểu hiện Trong phòng cô tuyệt đối có con trai Cũng nên là lúc Con gái cũng bao nhiêu tuổi rồi Ông lã lập tức kéo tay vợ Bà để con thay quần áo xong rồi xuống lầu Chúng ta xuống ăn điểm tầm trước đi. Vì sao? Đi thôi đừng nhiều lời Đang lúc lãng thân mạng lên lén Định thở vào một hơi Thì ba cô quay đầu lại Hòa ai nói một câu Thì càng làm cho mặt cô đỏ lên Nếu có bạn trai Thì dẫn xuống dưới cùng nhau uống ly cà phê Cuối cùng tạm thời tiến bước được cha mẹ Cô đóng cửa lại Người mềm nhún tựa vào trên ván cửa Tay ấn ngực từng ngụm từng ngụm thơ hào hền Nguy hiểm thật Thật sự thiếu chút nữa trương Bình Quân đứng ở bên bàn ăn Im lặng nhìn cô Anh đã nghe thấy được toàn bộ đối thoại Em, bà mẹ em đến đây Cô với bộ dáng tinh thần chưa ổn định mà nói với anh Em thật sự không biết bọn họ sẽ nổi nhiên xuất hiện Bọn họ là này ra ý định đột xuất Trước đó lúc gọi điện, căn bản không nhắc tới Mà mấy ngày nay, cả tâm tư cùng tinh thần cô đều đặt vào việc gặp trước bình quân Căn bản không dành đi quan tâm những việc khác Ừ, anh cũng nghe thấy Anh lại khôi phục dáng vẻ thả nhiên ông dung Thôi miệng hỏi lát nữa có cần anh cùng đi xuống với em hay không? không cần. đồ lấy đột ngột cự tiền của cô. nếu để ba mẹ biết, anh em cũng sẽ biết. nếu là anh. cô nói năng lộn xộn, có thể thấy được nỗi lòng hỗn loạn của cô. mà trước bình quân vẫn im lặng nhìn cô. nghe anh nói, cuối cùng anh nhạt nhạt nói: em đi xuống với hai bác chơi đi, anh sẽ rời khỏi trước khi em trở về. em không phải em. nghe nói anh phải đi, cả trái tim cô đều thắt lại. ngàn giảm xa rồi gặp mặt lấy vội vàng chấm rất như vậy, cô không muốn Không có về gì Anh vốn đã tính trước thời gian trở về Để mắc còn có một ít việc, việc tư phải xử lý Anh hơi nhếch khóe miệng Nhưng đôi mắt lại không có ý cười Anh đi trước, em cùng ba mẹ chơi vui nhé Nhìn anh xoay người đi vào trong phòng ngủ Tìm lão tân mạn liền thắt lại rất chặt Giống như bị một bàn tay hung hăng siết chặt trái tim cô lại vậy Chẳng đến nỗi cô đột nhiên không thở nổi Vì sao cô cảm thấy Bóng lưng của anh cô đơn quá Trở lại Đài Loan, trước miệng quân vừa xuống máy bay lên đến thẳng phòng khám trần miếng bắt đầu công việc. Có điều khi anh vừa mới bước một bước vào cửa chính của phòng khám, các cô gái đều kinh ngạc nhìn anh, giống như gặp ma vậy. Viện, viện trưởng, sao anh đã về rồi? Thư ký tôn tới trong phòng bệnh lịch đi ra, chấn động. Không phải với máy bay về đăng ký vào ngày mốt nữa sao? Vẫn là cô tự tay đăng ký, sao có thể sai được? Trúc miệng quân nhún vai vừa làm ra tư thế không muốn giải thích nhiều vừa đi về phía văn phòng Mấy ngày nay phòng khám có ổn không? Sắp xếp báo biểu rồi mang vào cho tôi xem, buổi chiều là tôi có thể khám lại rồi. viện trường chưa một chút. Thư ký Tôn đuổi theo phía sau anh, đáng tiếc, Triệu Minh Quân người cao trên rải, tốc độ bước đi lại mau, cô đi mãi, cho đến cửa văn phòng mới đuổi kịp. Chuyện đó, văn phòng của anh. Vừa đi vào cửa văn phòng của mình, Triệu Minh Quân lại dừng sốt lần nữa. Mà anh đang ngồi trước màn làm việc của anh, dùng máy tính của anh. Thấy anh đi vào, cũng không có bộ dạng giật mình, chỉ là cười. Đùa giỡn phức phát tay Con trai con đã về rồi à? Ông Trúc vừa nói một cách thoải mái vừa đứng dậy Ông ở đây làm gì? Anh lại lùng hỏi Tư ký tôn kinh ngạc chưa lớn mắt Biện trưởng 3 ngày muốn mượn văn phòng ngay dùng Ông ấy nói trước đó đã nói với ngài rồi Máy tính có chút vấn đề Con có dành tìm về nhà xem giúp nha Giọng điệu của ông Trúc thật bình thường Thật tự nhiên Giống như là cha con cảm tình rất tốt Đang nói chuyện phiếm vậy Ta có việc gấp cần phải xem Cho nên mấy ngày này sẽ quấy dày chưa mình con chỉ cảm thấy tức giận bốc lên đầu liếc mắt một đường ngang thư ký vô tội nhìn anh lại nhìn ba của ông chủ trước tiên nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net